phàm Dân Tu Tiên, chương 921 Đạo Cô và Hoàng Thanh Quang Nghe nói như vậy, vị thanh niên áo trắng kia, tự nhiên không dám tiếp tục ngăn trở hai người hàng lập, liền dẫn theo hai người, dọc theo một cái hành lang, hướng vào đằng trong đi tới. Chỉ chốc lát, vừa qua mấy cái cửa sân sau, hàng lập mơ hồ nghe thấy vàng vàng, mấy tiếng đọc sách, giống như bộ gián bình thường, vốn chỉ có ở các thư viện, những hãng loại nào nào. Ánh mắt lơ đảng chấp động vài cái, mặc dù nói nơi này tên là Thư viện, nhưng những tu tiên giả bậc thấp này chẳng lẽ không tịnh tọa luyện khí, thật sự đem đại bộ phận thời gian lãng phí ở việc đọc sách sao? Đây là đệ tử Hạ viện của bạch lộ Thư viện chúng ta, đang tiến hành đọc sách đò giờ ngọ như thường lệ. Muốn tiến vào Thượng viện tu hành, chỉ có lên căn pháp lực là không đủ, phải bồi dựng ra hào nhiên trì khí của nhò môn chúng ta rồi mới có khả năng. Dù sao hơn nữa, công pháp của nhò môn chúng ta đều lấy hạo nhiên chi khí làm phụ trợ. Hạo nhiên chi khí càng nhiều càng mạnh, sau này tu luyện mới có thể tiến triển cực nhanh, tiền đồ không thể hàng lượng. Thanh niên áo trắng tự hội nhìn ra sự kinh ngạc cụ hàng lập, miệng cười giải thích, đối với vị thanh niên do nhò sinh họ nghiêm tự mình đưa đến, có cùng tu vi không xa biệt lắm, hắn có chút cảm giác muốn giao hảo Thì ra là như vậy. Hàng Lộc cảm thấy được thiền ý của người này, hướng bên này gật đầu cười cười. Lúc này ba người xuyên qua một loạt các lầu lớn, quành co mấy vòng, đột nhiên đi tới trước mặt một tiểu viện ưu nhã. Vừa tiến vào sân này, vốn tiếng đọc sách đỏ đàng đang lọt vào trong tay, lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Trong sân dị nhiên, được bố trí cấm chế cách âm. Nhà sinh họ nghiêm gặp tình hình này, thần sắc như thường, bộ dáng tự hồ đã tới đây này không chỉ một lần. Mà thanh niên áo trắng kia, sau khi tới nơi này, cũng không dám tiến vào, chỉ đứng ở ngoài cửa sân, hướng hai người cáo từ, rồi rời đi. Thấy bóng lưng thành niên, ở bên một tòa lầu cát, chợt lé lên, rồi không thấy bóng dáng. Nhà sinh họ nghiêm khôn khéo, sửa sang lại quần áo, hướng một gian phòng lớn nhất, chậm rãi đi tới, bộ dáng muốn gõ cửa. Nhưng là hắn vừa mới bước đi tới, cửa phòng vốn đang đóng chặn, lại vang lên một tiếng nhỏ, tự động mở ra. Đồng thời nơi định đầu, lại lần lựa truyền đến thành âm của vị lộ đại tiên sinh kia. Nghiệm huynh mời vào, hòa liên tiên cô, cô Hoàng Thanh Quang, vừa lúc ở tiểu lâu làm khách, vừa vặn lộ mộ muốn giới thiệu với Nghiệm huynh một chút. Lộ đại tiên sinh đối thoại thong dong trừng trạc, nghe không ra trong đó có cảm xúc cụ thể gì. Hoàng Thanh quan nhỏ sinh họ nghiêm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng dưới chân lại không có chút chần chừ nào bước vào. Hàng lập tự nhiên cũng theo sát tiến vào. Vừa vào cửa phòng, chính là một gian phòng khách. Một nam, một nữ, phân chủ khách đang ngồi trong đó. Nam hơn 40, khuôn mặt gầy gò, ba chồng râu dài. Nhìn qua thì thấy là loại người hỉ nộ không lộ ra ngoài. Âm trầm ổn định, khí chất trên người cùng nho sinh họ nghiêm có vài phần tương tự. Nhưng lại có một loại cảm giác uy nghiêm nói không nên lời. Nữ thì hơn 20, tóc đen da trắng, thân mặt đào bào màu vàng nắm tay cầm phất Trần ngân quan chói lại nhưng lại có một cổ khí chất tao nhà quý phái đúng là một vị đào cô nhỏ sinh họ nghiêm cùng hàng lập vừa tiến vào trong phòng ánh mắt hai người này tự nhiên quét lại đây vị này chính là nghiêm niêmưu tiên sinh đại danh lượng lợi sao bậ đã mặc dù ở trong quán không màng thế sự nhưng đã nghe nói tới đại danh của ông hoa thư viện Nghiêm tiên sinh hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người Lộ đại tiên sinh còn chưa mở miệng, đào cô trẻ tuổi mỹ mạo này đã lại miệng cười chào hỏi trước, sau đó ánh mắt tùy ý tại trên thân hạng lập quét qua một chút, xong cũng không lưu tâm mà thu hồi lại. Cô gái này chỉ là một nữ tu trúc cơ hậu kỳ, nhưng tại trước mặt lỗ đại tiên sinh bình thản ngồi xuống lời nói tự nhiên, hiển nhiên là người rất ca lai lịch. Không dám, đại danh chư vị tiên cô của hoàng thanh quan, ghi mộ cũng nghe qua kỳ danh. Hân hạnh được gặp hoa liên tiên cô. Nhà sinh họ nghiêm không chút nào dám chầm trễ, vội vàng chắp tay nói. Vàng bối sinh ra mắt vì bị tiền bối. Hàng lập cũng tiến lên nửa bước, kiến cận thi lệ nói. Vị tiểu hữu này là... Vị lộ đại tiên sinh kia còn mắt hiếp vào, ngừng hỏi. Đây là hàng lập thế chất, là họ hàng xa một người bạn tốt của tài hà Bởi vì nghe nói qua tên tuổi của bạn lộ thư viện, lão phu không muốn làm lão hữu mất mặt. Cô ý dẫn hắn đến thư viện thử một lần, thử xem có thể có tư cách vào thư viện hay không. Nhỏ sinh họ nghiêm thông thải điềm tĩnh nói ra. Ồ, là con cháu của lão hữu, của nghiên huynh, linh càng tư chất, tự hồ bình thường, bất quá còn muốn cẩn thận phân biệt thuộc tính mới có thể. Hàng tiểu hữu, ngươi lại đây một chút. Lộ đại tiên sinh ước lượng hàng lập vài lần, sau một lúc lâu, bất động thành sắc nói ra. Dạ vâng, thưa tiền bối. Hàng Lập nghe vậy không chút do dự bước qua, bị đối phương dùng một bàn tay lạnh lạnh, một phát bắt được cổ tay. Lấy cường đại thần thức của Hàng Lập, các bạn không sợ đối phương có thể nhìn ra điều gì. Vô luận lên căng thuộc tính hay là căng cốt cũng có thể dễ dàng che đậy được tình huống chân thật của bản thân, chỉ cho đối phương xem vài tin tức giả tạo. Bất quá, Hàng Lập cũng không muốn bản thân làm người ta quá chú ý, sinh ra bất lợi đến việc sau này tại thư viện âm thầm tu hành. Cho nên ở trên tư chất linh căng, thật sự hoàn toàn hiện ra linh căn thuộc tính của chính mình, không có động tay động chân làm gì. Tử linh căn thuộc tính trên cơ bản cũng đủ tiêu chuẩn thấp nhất gia nhập tu tiên tông môn. Chỉ là ở trên căn cốt, hắn chạy đầy cốt linh thật sự, làm cho đối phương nhìn không ra kỳ quạt trong đó. Ngã, tử linh căn thiếu kiên, nhưng cũng miễn cưỡng đủ tư cách vào trong thư viện. Những người trong cơ thể có pháp lực trong người đã tu luyện qua bậc thấp nhất pháp thuật. Cũng may, tu luyện chính là thuần túy mộc thuộc tính công pháp, cũng không phải là tà diện nên không thành vấn đề. Bất quá, người tuổi tác khá lớn, từ chất cỡ này khả năng có thể trút cơ, cơ bản cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng, nhiều nhất cũng là bộ dáng luyện khí kỳ bày tám tầng. Nếu là nó như vậy, kỳ thuật còn không bằng là một tán tu, càng tự do tự tại hơn một chút. Lộ đại tiên sinh dò xét trước sau, buông lỏng cổ tay của hàng lập bình tĩnh nói. lời đánh giá này Vạn bối đã nghe các tiền bối khác nói qua Bất quá, vạn bối tin tưởng Cần cù bù thông minh Vẫn là chuẩn bị ở trên con đường tu tiên Luyện thử một lần Hàng lập ở trước mặt lỗ đại tiên sinh Thả tay dọc theo người Dùng ngự khí thành khẩn dị thường trả lời Lỗ đại tiên sinh thần sắc hệ đồng Nhìn một chút nhau sinh họ nghiêm Ở bên cạnh, gợt đầu nói Tiểu hữu có tâm tu luyện kiên nghị như vậy Bộ nhân cũng không nói gì thêm Bất quá, tiểu hữu đã là Tán tu nhập môn Ở trên tu luyện tạp thuật, có mặt nào là sợ trường? Nghe xong lời này, hàng lập nào nào, có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ được đối phương có thể hỏi hắn một luyện khí kỳ tu sĩ, vấn đề loại này. Chẳng lẽ thật sự để mặt mũi nhò sinh họ nghiêm, đôi vì hắn sẽ có điểm chiếu cố hay sao? Tâm điểm như điện chuyển động không ngừng, nhưng hàng lập trong miệng, không có chút nào chần chừ, liền trả lời. vạn bối ở trên luyện khí chi đạo, hơi có quan hệ. Chỉ là tu vi cùng kiến thức của bạn bối, tự nhiên chỉ có thể luyện chế một ít vật cơ bản nhất mà thôi. Càng bạn chẳng hơn cái gì luyện khí. Hết lời này, hàng lập phản phất có chút xấu hổ, nét mặt lộ ra một tia ngại ngùng. Nga, hiểu được luyện khí. Hiện tại tán tu, có rất ít người đi học luyện khí thuật. Dù sao hào phí trong đó, thật sự không phải chuyện đùa. lỗ đại tiên sinh có chút ngạc nhiên. Một bên đào cô nghe được lời này, trên mặt dị sắc chợt lóe. Hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Bạn bối cũng là có được một ngọc giảng luyện khí, luyện chế luân tung một chút thôi. Hạng lập tự nhiên cực lực làm thấp đi luyện khí thuật của bản thân. Nếu không phải băng khoan, nói thật chính mình cái gì cũng sẽ không nói, có thể đưa với gia nhập thư viện rất có ảnh hưởng. Hạng lập thật đúng là không muốn tự tìm phiền toái, nói tới cái gì mà luyện đang, luyện khí thuật các loài. Bớt quá so với luyện khí mà nói, hiểu được luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo đã ít lại càng ít hơn. Nói ra, sợ rằng càng làm cho người ta chú ý tới. Hàng đạo hữu, người hiểu được luyện khí, cái này thật là tốt quá. Lộ tiện bối à, ta xem cũng không cần phải mượn luyện khí đệ tử của quý môn, vì hàng đạo hữu này nếu còn chưa vào quý vị, không bằng đem nhường cho bần đạo vào hoàng thanh quan của ta có được không? Vị đạo cô kia lại đột nhiên mở miệng nói ra một câu như vậy. Lần này nho sinh họ nghiêm cùng hàng lập đều bị dọa đến nhảy dần, nối tiếp ngạc nhiên. Hòa liên tiên cô, thế này thật không ổn lắm đâu. Quý quang là nữ quang, có thể nào cho hàng hiện chất là một nam tử như vậy mà gia nhập? nho sinh họ nghiêm cơ mặt giật giật, không nhìn được nghiêm mặt nói. Hoàng thanh quang mặc dù là nữ quang, nhưng bên trong cũng không phải không có tài gia tu sĩ cùng nam tử môn nhân gia nhập. Những người này vào hoàng thanh quan nhưng trên thực tế là sống ở ngoài quan nghiêm tiền sinh quá lo đổi. đào cô vừa hé miệng, cười khẽ nói, thì đã là vậy, nghiệm mộ đối với chuyện hoàng thanh quan xác thực biết không nhiều, chỉ là hàng hiện chất muốn gia nhập bạch lộ thư viện, gia nhập quý quan vẫn là có chút không thỏa đáng. Vị nghiêm tiền sinh này, thật sự biết việc hàng lập gia nhập thư viện rất đề tâm, rõ ràng biết đối phương thật sự không phải tầm thường, vẫn là lên tiếng tranh luận nói lấy từ chức hàng đạo hữu cho dù gia nhập thư viện cũng chỉ là là một người đệ tử bình thường mà thôi, không có tiền đồ gì mà nói. mà bộn quan đang chuẩn bị muốn luyện chế mấy bảo vật, hiện vừa lúc khuyết thiếu một đệ tử bậc thấp hiểu luyện khí thuật làm trợ thủ, chỉ cần hàng đạo hữu nguyện ý gia nhập Bổn quan, chẳng nhận ở trên luyện khí thuật càng tiến sâu một tầng, thậm chí bậc đạo cũng có thể làm chủ ở trên tu luyện chịu cố nhiều hơn một chút, không nhớ gạt nghìn tiền sinh, bậc đạo lần này đến thư viện. Vốn là muốn mượn thư viện một đệ tử hiệu luyện khí thuật, hiện tại sẵn có người, tự nhiên không cần làm phiền lỗ đạo hữu nữa rồi. Hoa Liên tiên cô không chút phức lòng, ngược lại cười tủm tỉm giải thích nói: "Cái này Lỗ huynh, người thấy thế nào?" Nó sinh họ nghiêm, nghe đối phương nói như vậy, vẫn chần chừ một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lỗ Đại tiên sinh. Hàng đạo hữu chưa gia nhập bổn viện, vẫn là thần tự do. Có nguyện ý bái làm Hoàng thành Quang môn hạ hay không? Tự nhiên do bản thân hắn quyết định. Bất quá, đúng như hoa Liên Tiên Cô đã nói, cho dù hàng đạo hữu bái vào bộn thư viện làm môn hạ tu luyện, lộ mộ cũng không thể trợ giúp được gì. Tiền đồ thật sự không đáng nói, mà Hoàng Liên Tiên Cô lần này đến bộn thư viện, cũng thật là bị tìm một đệ tử bậc thấp, hiểu luyện khí dùng một chút, bái vào Hoàng thành Quang môn hạ, nhưng cũng là một loại lựa chọn không tội. Lộ đà tiền sinh thần sắc không thay đổi trầm giọng nói ra. Nói tới đây, trong phòng ánh mắt của ba người, tất cả đều rơi vào trên người Hàng Lập. Có lo lắng, có tò mò, còn có hơi chút hừng phấn. Hoàng Thanh Quán Hình như có nghe qua tên này. Từ hồ là đào quán trên một ngọn núi khác, ở dãy Ngọc Điền Sơn. Nhưng trước đó, Hàng Lập cũng không biết đào quán này, đúng là nữ quan. Với tổng môn này, một điểm cũng không biết. Chỉ có thể mặc lộ vẽ mở mịt, một đầu mơ hồ. Chương 922, Phệ Chân Hợp Nguyên Quyết Với Hàng Lập mà nói, kế hoạch tự nhiên bị đảo loạn, một điểm cũng không hiểu rõ, không bằng ở Bạch Lộ Thư Viện còn thích hợp hơn. Nhưng nữ tu trước mặt, để ra điều kiện tốt như vậy. Hắn là một vị tán tu, lại một lời từ chối, vẫn muốn gia nhập Bạch Lộ Thư Viện, sợ rằng lộ đại tiên sinh này sẽ xin lòng nghi ngờ hiện tại đối với vị hoa liên tiên cô này bọn đầu đi ra làm loạn hàng lập tự nhiên âm thầm trợn mắt trong lòng liên tiếp chửi thầm không dám dỡ gạt hoa liên tiền bối vạn bộ đối với hoàng thanh quan thật sự hiểu biết không nhiều lắm nhưng quý quan nếu là đầu quan nói vậy tại công pháp hay là trên phương pháp tu luyện đối với chúng ta nằm tù mà nói có chút không thích hợp hàng lập trong lòng cân nhắc rất nhanh rốt cuộc tìm ra một lời nói thật và khó phân miệng cường có thể coi là lý do thông suốt. Hóa ra, hằng đã hữu lo lắng là việc này. Cây này thì không cần phải lo đâu. Hoàn thành quan chúng ta, kỳ ra chỉ là một tiểu nhánh trong tam hoàng quan. Những nhánh khác là hoàng dương quan, hoàng thánh quan, lại đều là nam tu chủ trì đào quán. Tu luyện pháp môn của nam tu căn bản không thiếu. Hơn nữa ta xem đạo hữu trên người cũng không có trời sinh hào nhiên chi khí tồn tại. Bãi vào bệnh lộ thư viện môn hà. Rồi muốn một lần nữa bồi dưỡng khí này, so với tu luyện công pháp của chúng ta mà nói, sợ rằng còn khó hơn ba phần. Đương nhiên, nhà môn công pháp, nếu là đại thành, có hảo nhiên chi khí phù trợ, thần thân vượt xa, không phải đạo gia công pháp bình thường có thể so sánh. Bất quá, đối với hàng đạo hữu mà nói, đó mấy cái này cũng hơi quá sớm. Chẳng lẽ hàng đạo hữu, thật sự không vừa mắt buồn quan sao? Hòa liền đào cô miệng cười, không chúc hoàng mang nói ra. Trong lời nói cũng không giảm đối với nhò môn cơ chút bất kính Hòa liền đạo hữu nói có lý, nhò môn công pháp chúng ta, giao đoạn đầu đích xác nếu so với đạo Phật hai nhà tốn hào thời gian nhiều hơn một chút. Hàng tiểu hữu, lấy điều kiện của ngươi vẫn là bái vào hoàng thanh quan môn hạ tu luyện lại càng thích hợp. Hòa liền đạo hữu nếu đã đáp ứng sẽ chiếu cố người hơn. Người ở môn hạ hoàng thanh quan, ngược lại chút cơ cũng không phải là một tư hy vọng cũng không có lỗ đại tiên sinh cũng thăm dòng mở miệng. Nghe mấy lời này, hạng lập trong lòng không thể nói cái gì. Xem ra, thật sự không thể tránh phải sự đổi lại mục tiêu nguyên bản. Nếu lại tiếp tục kiên trì, bị lỗ đại tiên sư này không đổi lên hoài nghi mới là lạ. Cụng bài hoàng thành quang, cùng ở chỗ linh mạch bên trong Ngọc Điền Sơn. Bản thân mình cẩn thận hơn một chút, hẳn là sẽ không gây ra điều gì ngoài ý muốn. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, hạng lập cũng chỉ có thể nhéo cái mũi tự nhận suy sẻo. Biểu hiện vẫn là làm ra vẻ mặt hơi hơi hưng phấn Nếu hai vị tiền bối đều đề nghị như vậy Đã vậy chắc sẽ nói không sai Vậy vàng bôi hết thảy đều nghe theo an bài của nhị vị tiền bối Nghe Hàng Lập lời nói thất thời như vậy Đạo cô trẻ tuổi rốt cuộc hài lòng gật đầu Lỗ đại tiền sinh chỉ làm miệng cười Mà nho sinh họ nghiêm Mặc dù càng hy vọng Hàng Lập có thể bái vào dưới nhỏ môn Nhưng thấy chính bản thân Hàng Lập đều không có phản đối an bài này Càng không có gì để nói. Sự tình của Hàng Lập vừa định về phía ba người lộ đại tiên sinh cùng đào cô lại tiếp tục nói chuyện phím. Bất quá, nội dung bọn họ trò chuyện lại không phải là tu tiên địa giới kỳ văn dị sự, mà là việc trừ đình đương kim đại tấn một ít được mất lợi hại. Điều này làm cho Hàng Lập nghe xong buồn bực một trận. Dù sao nhò môn cũng vậy, suy cho cùng tôn trị bọn họ vốn là chú trọng nhập thế, nghị luận trừ chính cũng không có gì kỳ quái. Nhưng xuất gia đạo cô, Hoàng Thanh Quang này, lại cũng đồng dạng bình tĩnh đúng mực nghị luận về việc này, thật sự làm cho Hạng Lập một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ Hoàng Thanh Quang cùng nhau môn bình thường cũng là tông môn tu tiên nhập thế? Hạng Lập không khỏi suy nghĩ như vậy. Bà người ở trong phòng nói chuyện vui vẻ, nhưng chỉ một lát sau, ngoài cử truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó, một giọng nói có chút non nước từ ngoài cửa truyền tới. Khởi bẩm sư tổ, đệ tử đã làm theo lệnh. Đem tự tin đồng quả nhà kho mang đến. À, đã như vậy, hãy đem vật đó lên đây đi. Lộ đại tiên sinh vừa nghe lời ấy, cũng không cần suy nghĩ nói. Tự tin đồng. Hàng lập trầm lòng hơi đồng. Thứ này, nếu là luyện chế pháp khí bậc cao, thậm chí tài liệu pháp bảo bậc cao, đối với hắn mà nói, có lẽ không tính đồ tốt gì. Nhưng đối với hai người trước mắt mà nói, tuyệt đối là vật quy hiếm khó tìm. Vẫn đang suy nghĩ, cửa phòng đã bị đẩy vào. Một đồng tử 11-12 tuổi trắng trẻo, tài nâng một cái khay đỏ thẩm đi đến, trên khay đầy một tầng gấm màu bạc, căn phòng, tự hồ đừng vật gì. Cùng kính đèn khay, hướng hòa liền tiền cô cùng lỗ đại tiên sinh, rồi để lên trên một cái bàn. Đồng tử liền lập tức lùi lại đằng sau vài bước, buông tay đứng đó. Lùi xuống đi, nơi này hiện tại không cần người ở bên hầu hạ đâu. Lỗ đại tiên sinh nhìn đồng tử liếc mắt một cái, bất động thanh sắc phần phò nói. Đồng tử nọ lập tức đáp ứng một tiếng, sau khi thi lễ, lùi ra khỏi phòng. Sau đó lộ đại tiên sinh, cũng không thèm nhìn tới, đem khai trực tiếp, hướng trước người hoa liên đạo cô, đẩy tới. Hoa liên đạo hữu, đây là tử linh đồng người muốn mượn, mời cất giữ. Lần này quý quan sưu tầm tài liệu khắp nơi, xem ra thật sự chuẩn bị luyện chế một món bảo vật quan trọng, chỉ không biết là pháp khí bậc cao hay là pháp bảo. Lộ đại tiên sinh cười cười, phảng phất tùy ý nói ra. Sự tình luyện khí này, vạn bối cũng không có mức minh bạch. Vạn bối cũng là phùng mệnh tứ sư thuốc hành sự. Tiền bối, nếu muốn biết chút sự tình cụ thể tỉ mỉ, không bằng trực tiếp, hướng tứ sư cô hỏi thăm. Thần chỉ biết nói như vậy thôi. Đạo cô chần chờ một chút, lại lộ ra ý xin lỗi nói ra. Không cần vẽ bầy thêm chuyện, lão phu cũng là thuận miệng hỏi thôi. Lộ đại tiền sinh vừa nghe cái danh tứ sư cô, sắc mặt khẽ biến lập tức đùa cợt ứng phó cho qua hòa liền tiền cô thản nhiên cười vương ngón tay ngọc trắng nỏn đem khay gấm thu lại lộ ra một đống kim thạch tự quan chói lọi nhìn cả khay đồng tinh màu tím trước mặt trên khuôn mặt đào cô lộ ra vẻ tươi cười sau khi trong miệng cảm ơn một tiếng từ bên hông đem thao xuống một túi đựng đồ hào quang thoáng cái đã cuốn sạch đem tài liệu này nọ tất cả đều cất vào trong túi cẩn thận thu kỹ lại Chuyến này, tất cả mục đích đều đã đạt được. Đạo cô trẻ tuổi sau khi cùng lỗ đại tiên sinh hai người trò chuyện, rốt cuộc đứng dậy cáo từ. Lỗ đại tiên sinh cũng không giữ lại lâu hơn, lập tức gọi một đồng tử đến, dẫn đường đưa đạo cô ra khỏi thư viện. Hàng lập tự nhiên cũng đồng dạng, hướng hai người kính cận từ một tiếng, theo nàng này đi ra ngoài. Hàng lập hai người rời đi, làm cho trong phòng dây mắt, đã an tịnh hẳn. Nhỏ sinh họ nghiêm cùng lỗ đại tiên sinh trong lúc nhất thời. Lại không nói chuyện một câu Chỉ là lặng lặng ngồi trên ghế Thay nhau im lặng không nói gì Đặc biệt nhau sinh họ nghiêm Càng lại thần sắc bất định Tự hồ tài cân nhắc cái gì người chuẩn bị sao rồi Bùng đôi phá ma đầu ngư thiên đức nọ Chỉ có trợ giúp ta tu thành Về trường hợp nguyên quyết Ta mới có bảy tám phần nắm chắc tiêu diệt được ma đầu này Hiện tại mọi sự đã đủ người sẽ không ở thời điểm cuối cùng Lại thương tiếc tính mạng bản thân chứ Lộ đại tiên sinh rút cuộc mở miệng, nhưng thanh âm trầm thấp, không hề cảm tình. <cười> chỉ cần có khả năng, báo mối thù diệt tộc, duy mộ một tấm thần tàng này, còn luyến tiếc cái gì? Tạ duy nhất, chỉ lo chính là, một khi thần thông của lộ huynh đại thành, thì lại sợ hại hùng thế của lão ma kia, ngược lại không muốn đi treo chọc hắn, như vậy chẳng phải tài hạ cho không tính mạng mình sao? Nhà sinh họ nghiêm sắc mặt trầm xuống, lành lành nói ra. Nghiêm huynh như thế nào đối với lộ mộ không có tin tưởng như vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Một khi ngươi lấy thân trợ giúp ta tu thành thần thông này, một thân hạo nhiên chi khí của ngươi, tự nhiên được ta kế thừa qua, trong đó nhất định chẳng ngập bán khí tiềm ẩn của ngươi. Ta một ngày không thu dọn vị ngư thiên đức kia, liền một ngày không thể đem hạo nhiên chi khí này chính thức hóa thành của chính mình. bị luồng hạo nhiên chi khí thuần hậu trên người nghiêm huynh, tài hạ cũng nhất định sẽ giữ lời tiêu diệt ma đầu này. Hủng hộ nghiêm huynh, cảm giác được trừ ta ngoài ra, còn có tu sĩ nào có thể giúp người tiêu diệt lão này, cũng không chút nào sợ sự trả thù của Hắc Dương Tông. lỗ đại tiên sinh không có chút tức giận nào, ngược lại không chút hoang mang nói. Người nói không sai, ta từ mấy năm nay cũng có ý định giao tiếp với một ít tu sĩ, trong đó lộ huynh, mặc dù không phải thần thông lớn nhất, tuổi vị cao nhất trong đó, nhưng cũng chỉ có người muốn trợ giúp ta. Nguyện ý thay nghi mộ ta, bao mối thù diệt tộc này. Trơ chọc ma tù hắc dường tông, người khác căn bản không phải là không thể làm được, chỉ là không nguyện vì ta, một kẻ phạm nhân, đi trơ chọc tu sĩ thập đại ma tông. Vừa nói đến mối thù diệt tộc, nhà sinh họ nghiêm, bỗng nhiên hai tay nắm quyền, móng tay thật sâu, đâm vào trong lòng bàn tay mà không biết. Đây là việc đương nhiên, người thiên đức nọ, ngoại sự chấp pháp hắc dường tông, hành vi độc ác, kỳ thật tông môn nhỏ bình thường, nào dám treo chọc? Chúng ta nhỏ môn, vốn cùng ma đào, nước lửa bất dung, không có bàn khoăn. Hơn nữa để biểu hiện thành ý của lộ mổ, trong năm năm này, ta đối với nghiêm huynh cơ hồ là có yêu cầu gì đều nhất định đáp ứng. Cái này cũng đủ để biểu hiện tâm ý của tài hạ. Lộ đại tiền sinh thở dài một hơi, còn nói vài câu. Được nghe lời này, nhỏ sinh họ nghiêm mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn lộ đại tiền sinh, Thủy chung không nói thêm. Được rồi, vì làm cho nghiêm huynh trong lòng yên tâm, tại hạ có thể đối diện tượng của thánh hiền, hạ tỏa tâm chú, sau này nếu là không thể làm được như lời, hạo nhiên chi khí sẽ không thể tiến thêm mảy may. Một hồi lâu sau, thấy nhà sinh họ nghiêm vẫn không cơ ý mở miệng, lộ đại tiên sinh không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Hảo, có thể nói như vậy là được. Nhìn mộ cũng không tiếc đem thân thể này, trợ giúp lộ huynh tu thành thần thông. Không phải nghiêm mộ không muốn tin tưởng Lộ huynh nói như vậy, mà là cả gia tộc nghiêm gia cũng chỉ còn lại nghiêm mộ, một thân sống chua dụi trên trần thế. tại hạ không thể không thần trọng một chút. Nhà sinh họ nghiêm lúc này mới thở dài một câu, cơ mặt cò quắp một chút, đờ đợn nói. Nỗi khó xử của nghiêm huynh tại hạ tất nhiên có thể hiểu được. Vậy một tháng sau sẽ bắt đầu an bài tu luyện. Trong một tháng này, nghiêm huỳnh tốt nhất an bài ổn thỏa hậu sự, sau đó trở lại thư viện tìm ta. Lỗ đại tiền sinh khoát khoát tay, tỉnh táo nói ra. Được rồi, lần này người của Hoàng Thanh Quang, tại sao nhất định phải mang đi tiểu tử họ hàng? Đệ tử luyện khí, chẳng lẽ không thể ở thư viện tùy tiện tìm một người sao? Nhà sinh họ nghiêm, đột nhiên nhắc tới hàng lập. Lỗ mổ, chỉ là xuôi dòng đẩy thuyền mà thôi. Một lần này, Hoàng Thanh Quang luyện chế bảo vật hẳn không phải là chuyện đùa, trừ luyện khí sư bên ngoài bồn quan các nàng. Thậm chí, ngay cả nhân thủ luyện chế tài liệu đều không đủ. Mặc dù Hoàng Thanh Quang cũng có thể hướng chúng ta thư viện mượn luyện khí đệ tử bậc thấp, nhưng khẳng định có lo lắng, còn có khi phải đề phòng cẩn thận hơn ấy chứ. Hiện tại có vị hàng tiểu hữu này hiểu chút luyện khí, đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn chưa gia nhập bất cứ thư viện nào, tự nhiên trực tiếp thu nhận làm môn hạ đệ tử để sử dụng. Lộ đại tiên sinh từ hồ biết những gì, không để ý, cười nhạt nói ra hết. Ngày tới đó, nhỏ sinh họ nghiêm cuối cùng cùng yên lòng. Nếu thật sự có điều gì không ổn, trở về đối mặt với lão hữu cũng khó mà giải thích. Mà cùng lúc đó, vị hoa liên tiên cô kia dùng một khối pháp khí hình khăn gấm, mang theo hàng lọc, ngự khí phi hành, rời xa huyện Vân Phong, thẳng đến một ngọn núi khác hơi thấp hơn một chút. Chương 923 Luyện Khí Điện Người này là vi lão là một trong hai luyện khí đại sư của tam hoàng quan chúng ta. Khi người làm trợ thủ của vi lão, thuận tiện học tập thêm luyện khí thuật. Yên tâm, sẽ không để cho người làm luyện khí sư đâu. Bụn quan cũng không có tài lực lớn như vậy để bồi dưỡng ra một chuyên chức luyện khí sư. Chỉ là bởi gần đây đang luyện chế một loại trọng bảo, cần một ít nhân thủ tạm thời hỗ trợ mà thôi. Bất quá chỉ cần người làm tốt công việc của mình ở đây. Sau hai bà năm xong việc, ta sẽ bàn cho người lên đan. Ở vấn đề tu luyện, ta cũng đích thân chỉ điểm cho ngươi, ta sẽ không thất hứa với ngươi đâu. Hướng về phía Hàng Lập nói, lời này chính là của Hoa Liên Tiên Cô. Hiện giờ hai người bọn họ đang đứng ở một gian chất đề tài liệu tạp nham ở giữa mật thất. Đứng một bên còn có một người là một hồng kiểm lão giả, tuổi chừng hơn 50, tù vị trúc cơ sơ kỳ, nhìn Hàng Lập từ trên xuống dưới, chau mày. Mà Hàng Lập tới lúc này cũng không có gì để nói, chỉ có thể liên tục gật đầu vân già Hòa liền đào hưởng, vị suy địch này có thực sự hiểu luyện khí thuật hay không? Tuổi cùng Tu Vi cũng không khỏi hơi thấp sao? Không phải đã nói sẽ đi bạch lộ thư viện, giúp Tài Hà tìm một vị trợ thù thích hợp sao? Lão giả có vẻ không hài lòng, trực tiếp nói ra. Lần này, luyện chế bảo vật liên quan trọng đại, tốt nhất là không để cho các tông nguồn khác tham gia vào việc này. Có lẽ Tu Vi cùng kinh nghiệm của hàng suy địch còn thấp, nhưng vị lão chỉ cần quan tâm chỉ điểm hơn chút. Làm mấy chuyện như tinh luyện tài liệu, chắc hẳn là cũng không có vấn đề. Hoa liên đạo cô chịu khẽ cười nói. Nhưng cho dù chỉ là để luyện một tài liệu, cũng là cần phải có thiên phú nhất định. Nếu không, thì chỉ làm phí vô ích nguyên liệu mà thôi. Nhưng nếu Hoa liên đạo hữu đã nói như vậy, Vậy cứ để cho tiểu tử này tạm thời lưu lại thử xem. Lão già bất đắc dĩ, chỉ có thể có chút không vui nói. Yên tâm, ánh mắt của ta không kém như vậy đâu. Vì hàng sư địa này, mặc dù tu vi không cao, nhưng pháp lực trên người lại tinh thuần dị thường, nhất là không chơi pháp lực, cùng luyện khí tuyệt đối sẽ không tệ. Đạo cô hơi hé miệng, thản nhiên cười. À, ra là vậy, xem ra cũng có vài phần tiềm lực, thì ra hoa liên đạo hữu cũng không phải tùy ý mà người tới. Lão giả họ vi nghe như vậy, ngạc nhiên một lần nữa, đánh giá hàng lập một chút, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Người mà lão vi cần... Ta đã đưa tới, tiếp theo tiến độ luyện chế cần phải nắm chắc hơn, bộn quan, so với hài quan còn lại mà nói, tiến độ đã trẻ một chút, cuối cùng là ngàn vạn lần, đừng để chậm trễ đại sự. Nếu không ngươi và ta, hai người đều không chịu được trách nhiệm đâu. Hiện tại, bận đạo xin phép cáo từ. Hòa liền tiền cô, rốt cuộc đứng dậy muốn rời đi. Trước khi đi, vừa lại dặn dò thêm một câu. Yên tâm đi, chỉ cần tiểu tử này có thể dùng được, sẽ không kỳ hoảng tiến độ đâu. Hồng kiệm lão giả đứng dậy, đưa tiễn kèm theo lời hứa hẹn. Nghe xong lời này, đào cua mới hài lòng, chính thức rời đi. Do đó trong mật thất, nhất thời chỉ còn lại hàng lập cùng vi lão hai người. Những lời vừa rồi, người cũng đã nghe được. Mặc kệ ngươi đối với luyện khí có hứng thú hay không, hay là có hay không có thiền phú, ta sẽ dùng tâm truyền thụ cho ngươi một tháng luyện khí chi đào, sau đó sẽ an bài nhiệm vụ cho ngươi, chỉ cần ngươi mỗi tháng. Vào đúng thời hạn hoàn thành nhiệm vụ của ta Thời gian còn lại thì tùy ngươi Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ Lão Phu sẽ lập tức thay người Lão Phu sẽ tìm người khác thích hợp hơn Tiến vào luyện khí điện Lão giả Họ Vi chẳng để lại chút cảm tình nào Không chút khách khí nói Dạ vâng, đệ tử sẽ cố gắng hết sức Hàng Lập thần sắc bình tĩnh trả lời Đương nhiên, làm đệ tử tại luyện khí điện của chúng ta Cũng không phải là không có lợi Chẳng nhận một ít pháp khí cùng điện hỏa trị trong điện có thể miễn phí sử dụng Hơn được mỗi tháng, phát xuống lên thành Cũng so với đệ tử mấy điện khác thì nhiều hơn Giờ người theo ta đi làm quen các đệ tử khác của luyện khí điện Sau này có chút tài liệu Có lẽ còn cần các người chung sức, hợp tác mới có thể hoàn thành lão giả tự hồ đối với thái độ của hàng lập có chút hài lòng Nên thần sắc trở nên hòa hoàng hơn Tiếp đó, hãng màn hàng lập hướng phía ngoài mật thất đi ra Sau khi đã gặp qua ba gã luyện khí kỳ đề giai đệ tử, hắn lại tùy ý an bài cho Hàng Lập một chỗ ở. Cuộc sống của Hàng Lập ở Hoàng Thanh Quan từ đó coi như chính thức bắt đầu. Cái gọi là luyện khí điện, kỳ thật, chính là tài chính giữa ngọn núi của Hoàng Thanh Quan tù kiến một cái biện viện. Kiến trúc cũng không có gì nhiều, trừ một giang địa hỏa đại điện với mấy chỗ luyện khí các ra, thì ngoài ra không còn kiến trúc nào đáng để nói tới. Đệ tử trong điện thậm chí phải sống trong mấy cái động được dựa vào trong núi mà kiến tạo thành. Về phần người trong điện, trừ Hồng Kiếm lão giả là chuyên chức luyện khí sư ra, còn có hai gã luyện khí kỳ trung niên tu sĩ khác, coi như là trợ thủ của lão giả khi luyện khí. Phần còn lại, tính cả hạng lập nữa là có bốn gã đệ tử luyện khí điện, cho nên địa phương tuy không lớn, nhưng đối với những người này mà nói, tự nhiên là quá dư thừa. Bất quá hoàng thành quan. Mỗi ngày có đủ loại nam nữ đệ tử đến luyện khí điện để thuê luyện khí, hoặc trực tiếp thịnh cầu luyện chế các loại khí vật cũng không ít. Nếu là nữ quan, trong đó tự nhiên có đến mười mấy nữ đệ tử, nhưng mà những nữ tu này cũng không phải là đều là đạo cô. Có người không ít người là nữ tử trẻ tuổi tu hành, dùng màu, lời an tiếng nói của mỗi người đều bất phạm, hình như là con gái nhà quyền quý đại gia. Hàng lập dưới sự thờ ơ là nhạc phát hiện ba gã nam đệ tử của luyện khí điện dù hàng ngày đều mệt mỏi quá sức nhưng vẫn bị những đệ tử đó khiến cho thần hồn điên đảo cả ngày chỉ biết liều mạng luyện khí lấy lòng các đệ đệ tử này tù vi của bản thân sớm đã đình trệ nhiều năm không tiến triển một số ít nam đệ tử tới đây thì phần lớn đều hỗn tạp cùng đệ tử luyện khí điện giống nhau có phụ trách nghiên cứu pháp trận có phụ trách luyện chế đan dược các loại còn các đệ đệ tử kia thì chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Những điều này làm cho Hạng Lập âm thầm lắc đầu, nhưng hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác, mà tiếp đại các nam đệ tử này đều là chuyện của ba người kia. Hạng Lập chỉ chuyên tâm học tập tinh luyện cùng tinh chế tài liệu. Hồng Kiệm lão Giả mỗi ngày sử dụng một canh giờ chuyên môn dành cho Hạng Lập, giảng dạy một ít trụ cột truy thức của luyện khí chi đạo, thậm chí có khi tự mình đồng thủ làm mẫu để tiến hành chỉ điểm cho Hạng Lập lấy từ vi kiến thức của hàng lập bây giờ đối với một chút cơ kỳ luyện khí sư đương nhiên sẽ không cho rằng có thể từ đó mà học được điều gì, chỉ dùng thái độ ưng phó cho qua mà thôi. Kết quả, vặn vẹn chỉ sau mấy ngày đã khiến cho hàng lập kinh hãi. Lão già này mặc dù tu vi không cao, nhưng ở luyện khí chi đạo tạo nghệ cực cao, tuyệt đối không tầm thường, chỉ là từ việc tinh chế tài liệu, người này tinh thông đủ loại đủ dạng luyện khí thủ pháp. Từ hồ đối với rất nhiều luyện khí bí thuật của các tông phái đều đã nghiên cứu qua, trong đó một ít luyện khí kỳ xảo cùng tri thức hẳn ngày cả nghe qua cũng chưa từng. Ngắn người hơn 10 ngày sau, từ đây này đạt được lợi ích không nhỏ, khiến cho Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên cùng vui mừng. Xem ra, đại tấn từ sân là nhân giới tu tiên thánh địa, thật sự không phải là khoe khoang, chỉ là một người luyện khí sư trong cái đào quán chẳng thu hút như thế này. Cũng đã nắm giữ nhiều luyện khí kỳ xạo như vậy Trong đó vừa có bảo tồn hoàn hảo thủ pháp luyện khí từ thường cổ Cũng có thời gian dài tích lũy cùng cô động tân luyện khí thuật Do các triều đại luyện khí đại sư tổng kết nghiên cứu ra Hai loại này kết hợp cùng một chỗ Khiến cho mấy loại thủ pháp luyện khí đơn giản ở thiên nam Và loàn tinh hải còn xa mới có thể sánh được Điều này thật sự làm cho hắn một ven mở rộng tầm mắt. Lại nói tiếp Hàng Lập Hiện ở phương diện luyện khí thuật Cũng chỉ là bình bình cơ bản, luyện khí thuật đạt được từ tệ vân tiêu năm đó đối với tu vi cùng kiến thức hiện tại mà nói, sớm đã có vẻ nông cạn, hắn tại loạn tinh hải rồi gia nhập lạc vân tông. Thật ra cũng đã xem qua không ít bí tịch có liên quan đến luyện khí thuật, nhưng thật sự có tác dụng cũng không phải nhiều. Hiện tại, nếu đã gặp được cơ hội khó có được như vậy, hàng lập tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn trừ thời gian khác tận tâm tu luyện bình vườn quyết, đối với kiến thức do lão giả họ vi truyền thụ vô cùng đề tâm. Thiền phú luyện khí cùng thái độ chăm chú biểu hiện ra đều làm cho lão giả họ vi hài lòng. Thậm chí, thỉnh thoảng một ít nghi vấn của Hàng Lập gãi đúng chỗ ngứa của lão gia, bất tri bất giác lại nói thêm rất nhiều điều. Kể từ đó, thái độ của lão giả họ vi đối với Hàng Lập trong một thời gian ngắn ngủi đã dần dần thay đổi cực lớn. Ban đầu là nghiêm khắc mặt lành. Càng về sau, vẻ mặt càng ôn hòa, làm cho ba gã luyện khí điện đệ tử còn lại biết rõ tính tình của lão giả, không khỏi trợn mắt, há mồm Lâm vào tâm lý đố kỵ thái độ của ba người này đối với Hàng Lập tự nhiên không tốt hơn bao nhiêu. Bất quá, Hàng Lập hiện đang được ưu đại, ba người này cũng sẽ không đóng đầu tìm Hàng Lập kiếm chuyện phiền toái. Nhưng ngày khi gặp mặt hàng ngày, thái độ lạnh lùng dị thường tự nhiên không tránh được. Hàng Lập đối với chuyện này là càng cảm thấy vui vẻ. Hắn đang muốn bình thường, cứ một mình một chỗ, có thể an tâm tu luyện, không người nào quấy rầy tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Một tháng sau, lão Dạ Họ Vi chẳng dẫn đem các loại thủ pháp tinh luyện tài liệu giảng giải rất nhiều cho Hàng Lập, thậm chí ngay cả một ít thủ pháp luyện khí đặc biệt cũng nhắc tới không ít, khiến cho Hàng Lập phải cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Hắn chuẩn bị khi pháp lực vừa khôi phục, sẽ lập tức tới ngay các nơi trên đại tấn, sưu tầm các luyện khí thuật này. Như vậy, cũng để chuẩn bị tốt cho việc luyện chế thất diễm phiến cùng khôi lội của đại diện thần quân. Càng thêm hoàn thiện một chút, uy lực sẽ cao hơn một tầng. Nhưng đúng như lão già nói, một tháng kỳ hạn vừa hết, hàng lập lập tức đã bị giao cho một loạt nhiệm vụ để luyện tài liệu. Nhưng lấy tù vị của hắn biểu hiện ra ngoài mà nói, tự nhiên không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Kết quả, hàng lập hoàn thành toàn bộ cực kỳ dễ dàng, các bạn không cần để tâm. Thời gian còn lại đều dùng để tu luyện minh vương quyết. Như vậy, ba bốn tháng thời gian qua đi, hết thảy đều rất thuận lợi. Hàng lập cảm thấy việc lựa chọn gia nhập hoàng thanh quan xem ra cũng không tệ. Trong thời gian này, lão giả họ vi đột nhiên trở nên vội vàng dị thường. Bình thường trừ mỗi tháng mấy lần, giao một ít luyện khí nhiệm vụ cho bốn người xong đều ở lì trong mật thất của địa hỏa điện. Không biết đang luyện chế những gì, bóng dáng hoàn toàn không thấy đâu. Mà vì hoa liên tiên cô kia trong thời gian này cũng đã tới mấy lần, mỗi lần đều cùng lão giả trốn trong mật thức, không biết thương lượng những gì. Hai người này cũng rất cẩn thận, mỗi lần nói chuyện đều phóng ra cấm chế cảnh giới. Hàng lập mặc dù trong lòng có chút tò mò, nhưng hiện tại trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là tu thành bình vương quyết, vì vậy cũng không mạo hiểm sử dụng thần thức để nghe lén những chuyện bên trong. Và một ngày, ở trong mật thất động quật, Hàn Lập ngồi xếp bằng khoanh chân, nửa người trên vặn bèo thành một tư thế cổ quái, hai tay kết quyết ở trên bồ đoàn vẫn không nhúc nhích. Thân thể bị một tuần kim quang nhàn nhạt bao phủ, đang rung nhẹ nhẹ không ngừng. Nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện ra, da thịt Hàn Lập giờ này đã dày đặc những tơ máu cùng gần xanh. Một vật to cỡ quả trứng gà không ngừng chạy qua chạy lại dưới làn da, nhìn có vẻ quỷ dị vô cùng. Mà mỗi một lần thân thể rung rẩy là khuôn mặt hàng lập co quắp lại một chút, hiện ra về thống khổ dị thường, từng hạt mồ hôi to như hạt đầu cũng không ngớt từ trên trán hiện ra, phảng phất như đang trải qua vận động nặng nhọc, ngay cả quần áo cũng đã ướt sũng hơn một nửa rồi. Không biết qua bao lâu, kim quang trên thân hàng lập dần dần thu lại. Thở dài ra một hơi, pháp quyết trên tay hắn thu lại, rốt cuộc đã khôi phục về tư thế ngồi xếp bằng cờ hồ cùng lúc đó bên ngoài thân thể tất cả các hiện tượng dị thường cũng nhanh chóng biến mất không thấy đâu thân thể trong nháy mắt đã khôi phục như thường phạm nhân tu tiên chương 924 lục tú quận chúa khi nhiệt độ cực cao trong cơ thể dần dần chậm rãi hạ xuống hàng lộc cũng thù công ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm mình vương quyết quả thật bá đạo vô cùng dù hắn từng ngưng kết quả quyền anh Thân thể đã được dịch kinh tỷ tụy, nhưng cũng thiếu chút nữa không thể chịu được cùng lúc nhiều đau đớn khi luyện thể như vậy. Điều này làm cho hạng lập trong lòng vừa buồn bực lại có chút kinh nghi. Tiền bối, bình vườn quyết này tu luyện tiếp, thật sự không có vấn đề gì chứ. Mới chỉ dần đến tầng thứ hai của pháp quyết mà đã thống khổ đến như vậy rồi. Ta không tin đám đầu trọc của Phật Tông mỗi người đều là Nguyên Anh mới bắt đầu tu luyện pháp quyết này. Nếu không chờ bọn hắn đại thành pháp quyết thì e rằng cũng tới số luôn. Những tu sĩ cách đang tu luyện pháp quyết rất khó có thể chịu đựng loại hành hạ này, không chỉ trên phương diện thân thể mà ngay cả thần thức cũng có thể cảm ứng rõ ràng sự đau đớn. Hàng Lập đột nhiên hướng đại diện thần quân hỏi, cái này có gì đâu mà kỳ quái, Phật Tông nếu đã có biện pháp đem yêu tộc công pháp biến thành như vậy, tất nhiên cũng nghiên cứu nhằm giảm đi sự đau đớn trong quá trình luyện công. Mà Phật môn công pháp, các bạn vốn chú trọng đặc biệt vào sự kiên nhẫn cùng chịu đựng đau khổ. Hơn nữa, nếu là người tu luyện có nghị lực đủ mạnh, kết đăng kỳ, kiềm tù mình vườn quyết, cũng không phải là không có khả năng. Mà công pháp này bá đạo như vậy, cũng chỉ là đối với loài người chúng ta cảm thấy như vậy thôi. Nó vốn là dành cho yêu tộc cùng cổ ma tu luyện, yêu ma dị tộc, ai ai cũng có thân thể khỏe mạnh, cũng sẽ không quan tâm chút đau đớn này. Đại diện thần quân lười biến trả lời. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Đáng tiếc, chúng ta không có thời gian để tu luyện những công pháp Phật Tông khác. Nếu miễn cưỡng tiếp tục tu luyện, loại trình độ hiện tại này ta còn có thể cố gắng chịu đựng được. Hàng lập như như mày, cười khổ nói. Tiếp đó hãng khoát tay, đem tay áo thu lại. Đột nhiên vườn cánh tay ra một chút. Hàng lập hai mắt híp lại, nhìn phía mặt ngoài của cánh tay. Trong con mắt có làm quan chấp đầu. Sau một khoảng thời gian, đủ uống hết một chén trà, Hạng Lập mới vươn một ngón hướng làn da trên cánh tay, đâm một cái, sau đó mới buồn cánh tay xuống. Mặc dù phải chịu đau khổ không nhỏ, nhưng mình vương quyết này về mặt luyện thể quả thật có chỗ độc đáo, khác xa so với các công pháp rèn luyện pháp thể khác mà ta biết, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ mới tu luyện một thời gian ngắn, ta đã có thể cảm thấy thân thể mình có biến hóa kinh người. Hạng Lập thì thảo vài câu bộ dáng lầm bầm lầu bầu tự nói một mình. Sau đó, hắn lập tiếp tục tịnh tòa trong chốc lát, rồi mới đứng dậy ra khỏi bực thất, chậm rãi hướng phía địa hỏa đại điện bước đi. Trước đó vài ngày, hắn trong lúc tinh luyện một số tài liệu, cùng kết hợp với luyện khí thủ pháp do lão giả họ Vi giảng dạy, rốt cuộc đã tìm hiểu ra một loại luyện khí kỳ sảo mới. Vì vậy, hắn đem yêu đan phi chim vốn luyện chế hơn phân nửa, chỉ cần bước cuối cùng là hoàn thành rồi tinh hóa. Trong những ngày gần đây, Cứ vào giữa trưa, là hắn lại mượn địa hỏa chi lực một lần nữa, tiến hành một phàn tế luyện, để cho uy lực của nó tăng thêm một tầng. Hàn Lộc bước nhanh đến gần đại điện, đột nhiên từ hướng đại môn truyền đến một trận ồn ào. Hàn Lộc nghe thấy những âm thanh này, không khỏi gần người nhìn qua, chỉ thấy từ hướng đại môn có một đám người đi tới, ước chừng cùng khoảng chục người, đi trước dẫn đường rõ ràng là ba tên đệ tử khác của luyện khí điện, mà đi đằng sau Thì mấy tên nam nữ tu sĩ trẻ tuổi, đang về quanh một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi, một thần xanh biếc cùng trang, dung mạo tú lệ, khí chất bất phạm, nhưng ánh mắt luôn luôn chấp động, tràn đầy vẻ tò mò. Những người này đều nói về tu vi, so với tuổi tác, xem như không tệ, phần lớn đều là luyện khí kỳ tầng thứ 8-9. Thứ cùng trang nữ tử kia, tu vi luyện khí kỳ tầng 10, trong những người này, coi như là người có tu vi cao nhất. Hạng lập ánh mắt chỉ vừa đào qua, đã lập tức hiểu ra, những nam nữ đang tiến vào luyện khí điện này, khẳng định thân phần không đơn giản, hầu như mỗi người bên hân đều có túi trữ vật căn phòng, có hai ba người, thậm chí còn đeo túi linh thú chuyên dụng, mà ba người của luyện khí điện thì là không ngất cười nịnh, bồi dáng định nọt vô cùng, xem chừng không dám đáp tội với bất kỳ người nào. Hàng lập ánh mắt chấp động một chút, ngay lập tức xoay người, làm như không hề để ý. Cứ như vậy đi vào đằng trong địa hỏa đại điện, hắn cũng không muốn có chuyện phiền phức tìm tới. Nhưng đúng lúc này, một trong ba tên đệ tử của luyện khí điện, người có tù vị cao nhất cũng là người đối định với hắn có định ý lớn nhất. Đệ tử họ cao, lướt mắt một cái nhìn thấy bóng lưng hàng lập, lại được nhiên hướng hắn lớn tiếng hét lên. Hàng sư đệ, ngươi lại đây một chút đi, lục tú quận chú muốn luyện chế một món pháp khí, có chút tài liệu phải trải qua đặc thù tinh luyện mới được. Sư đệ vừa lúc tới hiệp trợ một chút để hoàn thành đi, đây chính là nhiệm vụ do tư quán chủ tự mình giao xuống không thể trì hoãn. Quần chúa Hàng Lập vừa e vậy có chút kinh ngạc, lại nghe tư quán chủ ra lệnh, càng thêm ngoài ý muốn, cước bộ dần lại, hắn không thể làm gì khác hơn, là một lần nữa xoay người. Ở đây, một thời gian dài như vậy, Hàng Lập đối với cao dài tu sĩ của Hoàng Thanh Quang, Đại Khái cũng có chút hiểu rõ. Quán này trên danh nghĩa tổng cộng có bốn vị quán chủ, tất cả đều là kết đan kỳ tu vi. Trong quán còn có một cái thiên thanh viện, nghe nói cười trú một vị tu sĩ nguyên anh kỳ duy nhất của Hoàng Thanh Quang. Mà vị tư quán chủ này, mặc dù tiếng gia kết đan trẻ nhất, nhưng nghe nói tu luyện công pháp đặc thù, thần thông ngược lại là cao nhất trong bốn người. Tại cả quần hiện hết nội danh, ngày đó vị lộ đại tiên sinh của bạch lộ thư viện vừa nghe kỳ danh cũng không khỏi biến sắc. Chỉ là mấy vị quán chủ này thân phận đều không phải loại tầm thường. Hạng lập đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội được gặp vị nào. Nếu là tư quán chủ đa lệnh, đệ tử tự nhiên sẽ gắn hết sức. Hạng lộc quay lại, đánh giá những nam nữ tu sĩ này vài lần rồi mới nói. Người có khả năng tình luyện tài liệu sao? Tù vị hình như hơi quá thấp thì phải. Quần chú lần này cần đề luyện là huyết tiền ngân phi thường hiếm thấy. Nếu đem tài liệu phá hủy. Người có chịu trách nhiệm được không? Đám thành niên nấp đồng dạng đánh giá hạng lập một chút. Vừa thấy hạng lập tu vi chỉ mới luyện khí kỳ 3-4 tầng, Ngay lập tức, phần lớn đều lộ vẻ khinh miệt. Trong đó, một nam tử thân vận làm cậm bào lại càng không chút khách khí nói. Cùng trang thiếu nữ kia, hạng chính là lục tú quần chúa. Nàng chỉ hé miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng chớp động, hiện nhiên cũng có chút hoài nghi. Huyết tiền ngân, quả thật là một loại tài liệu hiếm thấy. Tài hạ cũng không nắm chắc mười phần có thể đề luyện thành công, nếu không mời các vị khác cao mình hơn thử xem sao. Trên mặt hàng lập không có chút tức giận nào, ngược lại miệng cười nói. Vừa nghe lời này của hàng lập, mấy người kia liền gần ra, nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Không phải nói thế đây, có một vị luyện khí sư rất lợi hại sao? Sao không bảo hắn ra tay giúp quần chú đề luyện tài liệu? Một vị anh Tuấn Nam Tử khác rốt cuộc phục hồi tinh thần lập tức bớt mạng nói. Vị sư bá hiện tại đang vội vàng luyện chế một món trọng bảo, đã bế quan mấy ngày, e rằng không thể đi ra giúp quần chúa để luyện tài liệu được. Nói lời này là một đệ tử của luyện khí điện, bộ dáng nhưng muốn giải thích rõ ràng. Giúp ta để luyện tài liệu, chỉ cần chốc lát công phu là được rồi. Mấy vị sư huynh có thể hỗ trợ thỉnh vi lão đi ra một chút được không? Mặc dù ta tuy ở trong vương phủ, nhưng cũng đã nghe qua đại danh của vi đại sư, hận không thể nào trực tiếp gặp mặt. Lục Sam đệ tử nhỏ nhẹ nói, bộ dáng đúng là tiểu thư khuê các, làm cho bài tên đệ tử của liền khí điện có cảm giác thụ sụn nhược kinh. Trần bày Hạng Lập vô ý, nhiễu lại một chút. Nàng nhìn như khách khí dị thường, nhưng trong mắt vừa rồi đã có một tia giả hoạt chợt lóe, Nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự chú ý của hắn đây? Ngay lập tức, trong lòng Hạng Lập cười lạnh vài tiếng, cũng trầm mặt không nói gì. Mà ba người kia lại bị mấy câu nói này làm cho mơ hồ không biết nàng nhẹ. Trong đó, một người chịu không nổi hấp dẫn, liền đáp ứng để thông báo lão gia họ Vi một tiếng. Hàng Lập không khỏi thầm thở dài một hơi. Hắn nhớ không nhầm, thì hình như trước khi bế quan, lão gia họ Vi đã nói rõ ràng với bọn hắn, Trừ phi thật sự có việc trọng đại, nếu không quyết không được quấy nhiều hắn cùng hai vị trợ thủ trong mật thất dưới đất làm việc. Hiện giờ chỉ vì đề luyện chút tài liệu đã đi thông báo cho Vi lão, cái thông báo này không gặp sự xao lớn mới lạ lạ. Quả nhiên Tên đệ tử kia cứng đầu, đi vào trong địa hỏa điện, nhưng chỉ vẹn vẹn chốc lát công phu, mặt vàng như màu đất chạy ra. Quận chú à, vị sư bá hiện tại thật sự không thể phần thân, hay là để cho hàng sư đệ thử một phen đi? Tên nam tử này vừa tới trước mặt mọi người đã miệng cưỡng cười nói. Thành danh luyện khí điện của hoàng Thanh Quang lớn như vậy, mà ba vị không thể thay quận chúa tinh luyện tài liệu sao? Lời này là một nữ tu sĩ trẻ tuổi khác trong đám nam nữ tu sĩ. Đàn này tuổi lớn hơn một chút, nhàn sắc cũng chỉ tầm tầm, nhưng mình khóe miệng, lại có một nốt ruồi mỹ nhân, làm cho khuôn mặt bỗng tăng thêm vài phần phong tình, đàn tùm tìm cười hỏi. Không dối gạt, mình chầu tiểu thư, nếu chỉ là luyện chế tài liệu bình thường, ba người chúng ta tự nhiên có thể ra tay luyện chế. Nhưng mà loại tài liệu quý hiếm như huyết tiền ngân cũng chỉ có hàng sư đệ được đi sư bá chuyên môn truyền thủ phương pháp tinh luyện tài liệu mới biết được cách luyện chế. Ba người chúng ta chủ yếu học một chút luyện chế pháp khí thông thường mà thôi. Ba người có chút xấu hổ nhìn nhau, tên đệ tử họ cao kia cũng chỉ có thể bất đắc gì nói. Cái này cũng có chút phiền toái. Chúng ta mấy người đều theo Ngọc Phu Nhân tới đây, không thể để ở đây lâu, nhưng bỏ qua cơ hội này còn không biết khi nào mới có thể tìm được luyện khí sư, có thể đều luyện huyết tiền ngân. Xem ra chỉ còn cách làm phiền vì sư huynh này trợ giúp. Đôi mắt sáng như thù ba của vị lục tú quần chúa lưu chuyển, đột nhiên khuôn mặt dạng ra cười khẽ đối với hàng lập nói được chỉ cần quần chủ đồng ý mạo hiểm hàng mồ tất nhiên sẽ gan hết sức hàng lập bình tề nói không sao sự huỳnh cơ việc tinh luyện là được nếu thật sự luyện chế không được cũng không phải là chuyện gì ghê gớm chỉ có thể nói luật tú cờ duyên chưa tới mà thôi sau này là tìm một ít là được rồi vừa nghe như vậy cùng chàng thứ nữ mỉm cười thấy thiếu nữ đã nói tới mức này hàng lập gật đầu Bất quá nhìn qua đám người đằng trước Hắn lại nhíu mày tại hạ để luyện tài liệu Không thể để cho nhiều người như vậy cùng chứng kiến Nếu không Chỉ sợ phần tâm sẽ khiến cho tỷ lệ thành công không lớn Không sao Đến lúc đó chỉ cần có thể để một mình ta Ở cạnh huynh là được rồi Những người khác có thể ở bên ngoài chờ Hoặc để cho ba vị sư huynh này Dẫn đi tham quan một số địa phương khác Của luyện khí điện Cùng trang thiếu nữ nghe xong Cũng không quá để ý nói Những người đi theo nàng, mặc dù bộ dáng có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không ai đứng ra phản đối. Vì vậy, Hàng Lộc cũng không nói nhiều thêm, ngay lập tức đi trước dẫn đường thẳng đến địa hỏa điện. Những người còn lại vì ánh mắt của thiếu nữ không thể không lưu lại chỗ này.